Chương 5, biến cố, trích lời ra mộc. Hôn nhân cần được xây dựng cũng cần tìm sự cân bằng trong quá trình không ngừng thỏa hiệp. Nhìn thấy hai chữ ông xã, Dương Luy lập tức từ chối cuộc gọi, ngồi ngẩn người khuấy cốc trà sữa trong quán cà phê. Cô ta thường xuyên nghe nói các công ty tư nhân hoặc công ty nước ngoài lấy cớ cho nhân viên nữ thôi việc vì chuyện sinh nở. Cô ta tự cho mình có trình độ nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm làm việc sẽ không bị sa thải. Không ngờ hôm nay, sếp mới bắt được lỗi của mình, lại truyền thẳng báo cáo có sai lầm đó lên đề phố tổng giám đốc xem. Hai thủ trưởng một lớn một bé, một nêu một đập chèn ép cô ta. Nói sự bất cẩn của cô ta gây ra tổn hại lớn như thế nào cho công ty. Sai lầm như thế này là không thể tha thứ, hỏi cô ta có phải gặp vấn đề gì trong cuộc sống, nên trình độ nghiệp vụ mới giảm xuống hay không. dương Lùi cáo lên cãi lại hai sếp, chủ động nói ra hai chữ từ chức hai người đó lập tức không còn hùng hổ dọa người nữa mà cười hì hì mời cô ta đến bộ phận nhân sự làm thủ tục. lúc này dương luy mới hiểu ra mình đã bị khai nhưng cô ta vẫn giữ thể diện đi làm thủ tục thôi việc, còn tuyên bố hùng hồn nơi này không giữ được người, tự coi nơi khác sẽ biết trân trọng cô ta. ra khỏi công ty vào quán cà phê ngồi cho tỉnh táo lại. cô ta lập tức trở nên u sụp. nếu mẹ chồng không ở đây, cô ta mất việc cũng không sao, có thể ở nhà tĩnh dưỡng luôn thể. Nhưng mẹ chồng đang ở đây, cô ta lại vừa mới từ chối đề nghị xin nghỉ ở nhà dưỡng thai của mẹ chồng. Vừa nghĩ đến vẻ đắc ý của mẹ chồng sau khi mình về nhà nói đã nghỉ việc, Dương Lùi cảm thấy rất bực bội. Vốn mỗi khi xảy ra chuyện gì đó, cô nhất định sẽ tìm văn minh đầu tiên. Nhưng sau khi hai người cãi nhau, cô ta bắt đầu suy nghĩ lại. Văn minh suốt cuộc là người ra sao? Ở trong lòng anh ta, quan trọng nhất là mẹ hay là cô ta và con? Hơn nữa Văn Minh còn nói muốn cho anh trai mình vay tiền mua nhà, không đủ tiền thì bảo bố mẹ cô ta cho vay thêm. Điều này làm cho cô ta không chỉ hoài nghi tình cảm của Văn Minh đối với mình mà còn bắt đầu hoài nghi cả nhân phẩm của anh ta. Thảo nào có người nói yêu nhau 10 năm cũng không hiểu nhau, bằng chung sống một năm sau khi kết hôn. Dương Ly quả thật thấy Văn Minh sống như một người lạ. Dương Ly. Dương Ly ngẩng đầu. Nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt tươi cười với mình. "Lâm là chị, Lâm Gia Mộc." Lâm Gia Mộc ngồi xuống đối diện cô ta. "Khéo thật, một tiếng trước chị vừa mới gặp chồng em, bây giờ lại gặp em luôn." "Sao?" "Chị đi cùng chồng đến cục tài chính nơi làm việc của chồng em và gặp chồng em." À, thì ra là thế." Dương Luy gật cười. "Luy Luy sao thế? Có tâm sự gì à?" Lâm Gia Mộc cầm tay cô ta. Em đang có thai, lúc nào cũng phải vui vẻ mới đúng chứ Em làm sao mà vui vẻ được, nhà bị người khác chiếm mất, công việc cũng mất rồi, ngoài đứa con trong bụng bây giờ em không có gì hết Sương Nguy không ngờ mình sẽ thổ lộ hết với một người lạ Nhưng trong lúc như thế này, không ngờ một người lạ lại trở thành đối tượng xốc bổ tâm sự và thích hợp hơn bất cứ ai Em và Văn Minh biết nhau từ hồi học Đại học Tài chính Thượng Hải. Anh ấy học trên em 2 khóa, khi đó em cũng xem như là khoa khôi trong lớp, người theo đuổi em rất nhiều. Lúc đó trong lòng em lại chỉ có người yêu đầu tiên từ thời cấp 3. Phốn em và anh ta đã hẹn cùng thi vào trường ở Thượng Hải, nhưng đến phút cuối cùng anh ta lại nghe theo sự sắp xếp của gia đình, thi vào Đại học Kỹ thuật Bắc Kinh. Sau khi cãi nhau to một trận, em và anh ta lại nhanh chóng làm lành, hẹn nhau hàng ngày gọi điện thoại lên mạng chat với nhau nghỉ hè nghỉ tết đều về gặp nhau không ngờ lên năm thứ hai một người bạn học cùng cấp ba nói với em là anh ta đã có người khác một mình em bay từ thượng hải đến bắc kinh lại khóc suốt trên đường bay từ bắc kinh về thượng hải lúc đó tiền sinh hoạt một tháng của em là 2.000 đi về một lượt chỉ còn lại mấy trăm lại không chịu nói với gia đình vừa đau lòng vừa sốt tiền tháng đó em cũng không biết phải sống thế nào May mà Văn Minh không nói gì Mua đồ ăn sán cho em Đưa thẻ cơm cho em quẹt Vẫn lặng lẽ quan tâm đến em Sau đó em và Văn Minh yêu nhau Tính tình Văn Minh rất tốt Mặc dù chỉ lớn hơn em 2 tuổi Nhưng từng trải hơn em rất nhiều Lúc em nổi cáo Anh ấy mặc kệ em Chờ lúc cơn giận đã nguôi Anh ấy mới từ từ dỗ dành. Thời đại học Mọi người ở phòng ký túc đều không nói ai hạnh phúc hơn em Sau đó anh ấy thi cao học Mặc dù em anh ấy học trên em hai khóa, nhưng em và anh ấy lại tốt nghiệp cùng năm. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy không về quê mà cùng em đến thành phố A, dựa vào chính mình thi đỗ công chức. Lúc đó cả nhà em đều rất vui, cho rằng anh ấy là một thanh niên có năng lực, có nghị lực. Cho nên dù anh ấy nói điều kiện nhà mình không tốt, nếu em và anh ấy lấy nhau thì chỉ có thể tự lực cánh sinh. Bố mẹ em cũng không che anh ấy nghèo, mà ngược lại còn cảm thấy anh ấy là một chàng trai tốt có trí khí. Sau khi đi làm 2 năm Anh ấy cầu hôn em, em đồng ý Bọn em bắt đầu bàn chuyện cưới xin Dương Lùi nhớ lại từng chi tiết giữa mình và Văn Minh Nói đến một số tình tiết Khóe miệng cô còn mỉm cười Có thể thấy cô ta rất yêu Văn Minh Lúc đó em mới biết tình hình nhà anh ấy Nhà anh ấy không nghèo Bố anh ấy là cán bộ xí nghiệp nhà nước Điều kiện gia đình ít nhất cũng là khá giả Nhưng bố anh ấy lại rất lạnh nhạt với gia đình dừa nay không bao giờ lo lắng chuyện gia đình, toàn bộ phải dựa vào sự xoay sở của mẹ anh ấy. Văn Minh thì đỗ đại học, học phí là bố anh ấy nộp, mỗi tháng gửi năm trăm đồng tiền sinh hoạt vào thẻ của anh ấy, 500 còn lại là mẹ anh ấy làm thêm kiếm được. Văn Minh học năm thứ hai đã có thể tự làm thuê kiếm tiền, không cần mẹ phải chu cấp nữa. Có lẽ là tương đối hài lòng trước việc anh ấy thi đỗ công chức, bố anh ấy đích thân đến thành phố A. Hai chữ đích thân là anh ấy nói. Bố con anh ấy không hề thân thiết Bố anh ấy nói đã chuẩn bị 300.000 ngàn Để bọn em kết hôn Cho bọn em tự ý chi tiêu Có thể thêm vào để đóng tiền mua nhà Cũng có thể để hoàn thiện nhà hay mua xe Mẹ anh ấy nói bố anh ấy rất hài lòng Với uh, đứa con dâu Thứ nên là mới cho nhiều tiền như thế Anh trai và chị dâu anh ấy Cũng có vẻ ghen ghét Lúc đó lẽ ra em phải biết chứ Là nhà họ không bình thường rồi Nhưng đầu óc em bị tình yêu làm mụ mị Căn bản không nghĩ nhiều như vậy Sau khi kết hôn, nhà họ cũng không làm ảnh hưởng đến bọn em. Đến tận lúc em có thai, mẹ anh ấy đến, em mới biết thì ra em không phải là người quan trọng nhất trong lòng anh ấy, mà người mẹ cắn răng chịu nhục, ngậm đắng nuốt cay nuôi người lớn mới là người quan trọng nhất. Trước mặt anh ấy, mẹ anh ấy rất tốt với em, tốt đến mức không giống mẹ chồng mà như là người hầu hạ mợ chủ, nhưng lúc không có anh ấy thì lại lúc lạnh lúc nóng với em. Nhà anh ấy là người Hà Bắc, thích ăn mì, em lại cả đời ăn cơm tẻ. Bất kể em nói bao nhiêu lần, mẹ anh ấy cũng không chịu nấu cơm. Anh ấy không ở nhà, mẹ anh ấy chỉ mang cơm thừa với dưa muối ra. Sau đó em giận, đàm phán với anh ấy, hình như anh ấy cũng đã khuyên mẹ anh ấy. Mẹ anh ấy lại cố ý nấu cho em em không ăn nổi. Sau đó bà ấy kể khổ với con trai, nói em xem thường tay nghề của bà ấy, nói bà ấy vô dụng, ngay cả con dâu cũng không hầu hạ được. Nhưng mà em có bao giờ bắt bà ấy hầu hạ em đâu. Lúc nói đến cuộc sống mẹ chồng nàng dâu, Hơi thở của xương Luy không đều, có những lúc thậm chí còn thở gấp. Lâm ra mộc gọi một cốc hồng trà nóng, đưa cho cô ta uống. Chị đã nói với mẹ chồng em rồi, mẹ chồng em quả thật là một người khôn khéo. Hai mắt Sơn Luy chợt sáng lên, bất kể là hai vị thân sinh của mình hay là bạn bè đồng nghiệp đều không có ai nói mẹ chồng cô ta khôn khéo, đều nói bà già nhìn đôn hậu chất phác, nhiệt tình với mọi người. Nhưng cô ta vẫn cảm thấy có những lúc mẹ chồng cố ý chia sẻ quan hệ hai vợ chồng cô ta Cố ý làm cho cô ta khó xử, làm cho cô ta không ở nhà được nữa Lui Lui, em có nghe thấy câu xả heo ăn thịt hổ bao giờ chưa? Dương Luy gật đầu Mẹ chồng em chính là kiểu xả heo ăn thịt hổ điển hình Bà ấy là bề trên, đi ngàn dặm đến hầu hạ em, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp Mặc dù đưa cả một thằng cháu trai đến Nhưng phòng khách, phòng bếp và phòng em Là những nơi dễ bị trẻ con bày bừa Làm cho mọi người chê trách nhất Lại được quét dọn sạch sẽ Đành là trẻ con nghịch ngợm Nhưng bà ấy đã quản cắt em Em muốn nói với bà ấy dẫn trẻ con đến làm phiền cũng không được Sau khi em than vãn với chồng em Những gì anh ta nhìn thấy Lại hoàn toàn không giống những gì em nhìn thấy Anh ta nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ Ngày ba bữa cơm nóng hổi Anh ta cho rằng Em ghét mẹ chồng nên cố tình gây sự Sương Lui gật đầu, quả thật là thế Đại bảo chưa bao giờ vào phòng cô ta Mỗi lần đái sầm, mẹ chồng cũng đợi Văn Minh đi rồi mới xử lý Chỉ có một mình cô ta phải buồn nôn Hơn nữa, người ngoài thoạt nhìn thì đều là cô ta lạnh mặt làm đại bảo sợ Rất dễ tạo thành ấn tượng một bà thím độc ác khó tình với cháu trai Chị nghe em nói lúc học đại học Tiền sinh hoạt một tháng của Văn Minh là một ngàn đồng Sau đó lại hạ xuống năm trăm Lúc bọn em học đại học thì vật giá không hề cao, 1.000 đồng là trung bình đối với sinh Việt Nam. Sau đó tiền sinh hoạt của anh ấy là 500 bố gửi cộng với tiền anh ấy đi làm thêm. Nghĩa là anh ta chi tiêu rất tiết kiệm. Đương nhiên, thẻ trả lương của anh ấy là em cầm, tiền thưởng hàng tháng cũng đưa em, tiền tiêu vặt một tháng không quá 500 đồng, quần áo giày dép đều là em mua cho anh ấy. Cũng có thể nói em là thẻ trả trước của anh ấy. Hời, một người như vậy sẽ thấy thói quen tiêu tiền của em." Lâm Sa mộc cười cười, thoáng nhìn Dương Ly, quần áo của Dương luy có cả hàng hiệu lẫn hàng bình thường, nhưng có thể thấy cô ta rất biết cách phối hợp. Hôm nay Dương luy mặc áo có cổ màu đỏ thẫm, quần trắng, áo khoác mỏng cũng màu trắng, đi giày sai lộn độn gót màu đỏ thẫm hơn màu áo một chút, kèm theo một chiếc túi si. Gucci, thoạt nhìn đã rất sành điệu. Nhớ lại quần áo văn minh mặc lại là âu phục văn phòng tiêu chuẩn, áo sơ mi chất liệu tốt, đồng hồ và giày không đắt nhưng lại rất bền Anh ta có bao giờ có ý kiến gì không? Lúc đầu anh ấy cũng có nói, nhưng sau đó thì không nhắc tới nữa Mặt xương lùi đỏ lên, hiển nhiên khi đó cô ta đã chấn áp sự phản kháng của phân minh Nhưng sau khi mẹ anh ấy đến Anh ấy lại bắt đầu bóng gió nói em Không được tiêu xài hoang phí Anh ấy còn định cho anh trai Anh ấy vay tiền mua nhà Lui Lui, chúng ta chưa nói đến chuyện Cho anh trai anh ta về tiền vội Em cho rằng em tiêu tiền có trực mực không Từ khi biết sau này sẽ có con Em chi tiêu đã rất chừng mực Tháng này em Xin Lui nhớ lại một lát Rất nhiều thứ bình thường mình sẽ mua Không chút so dự, Giờ cũng không mua nữa nhưng lại không nhịn được mua không ít đồ cho trẻ con nếu không có gì bất ngờ ngay sau khi trả tiền vay và trừ những chi phí thiết yếu tháng này mình hết sạch tiền cô ta và văn minh có thể nói cùng họp tài chính nhưng lại không giống nhau lúc làm việc cô ta rất cẩn thận một đồng cũng phải tính nhưng bản thân tiêu tiền lại chẳng hề động não suy nghĩ Văn Minh thì cả lúc làm việc và trong cuộc sống hàng ngày đều rất cẩn thận, đến siêu thị mua đồ có thể lập tức phát hiện nhân viên thu ngân tính sai tiền, hàng hóa được giảm giá nhưng thực chất không giảm giá. Em cảm thấy Văn Minh lấy tiền của vợ chồng em để hỗ trợ anh trai mình là không đúng, nhưng chính em, Tiêu Hoàng tháng nào hết tháng đấy, chẳng lẽ lại không sai? Có phải em đã làm cho Văn Minh quen với việc cứ hết tiền lại xin bố mẹ không? làm cho anh ta cảm thấy nếu thiếu tiền thì nhờ bố mẹ em giúp đỡ một chút là rất bình thường. đằng nào thì anh ta cũng sẽ trả. chuyện này, dương luy cúi đầu. luy luy không phải chị dạy dỗ em đâu. bây giờ em sắp là mẹ rồi. em và văn ninh quả thật có tình cảm sâu nặng. vợ chồng chung sống với nhau, muốn người ta thay đổi mà chính mình không thay đổi là không được. chị có thể thấy em còn muốn sống với văn ninh, vậy thì em cần thay đổi. Ít nhất phải làm văn minh cảm thấy em đã có cố gắng Ôi, có mẹ anh ấy ở đây Bọn em sẽ vĩnh viễn Không thể giống như trước đây được nữa Sơn Luy nói nhỏ Nước mắt rơi từng giọt. Bây giờ em mất việc rồi Về nhà còn chưa biết Sẽ bị mẹ con người ta nói như thế nào Lâm ra một thở dài cô đã gặp quá nhiều cô gái như dương ly cả đời thuật buồn xuôi gió căn bản không biết thế nào là thỏa hiệp thế nào là ấm ức thế nào là tạm thời nhẫn nhịn đến tận lúc phà vấp vỡ đầu chảy máu họ mới hiểu ra thu bớt khóc cạnh cũng là một nghệ thuật nhưng lúc đó họ đã thương tích đầy mình trong mắt người ngoài trước mặt dương ly là một con đường lớn lên thanh tham rát vàng trông là công chức có tiền đồ ở một cơ quan có thực quyền bản thân là kế toán cpa Nhà mẹ đẻ có điều kiện kinh tế tốt Tuổi còn trẻ đã đầy đủ nhà đục xe Vài tháng nữa sẽ là mẹ Nhưng còn bên trong Sương Lui chỉ là một người bị khống chế Có khổ cũng không nói ra được Lui Lui Em cảm thấy văn minh có phải một người Mà lúc em bị ấm ức ở bên ngoài vẫn sẽ trách mong em sao Nếu là người như vậy Thì em cho rằng anh ta có đáng để em yêu không Sương Lui không nói nữa Trước đây thì cô ta có thể chém đinh chém sắt nói rằng Phan minh không phải loại người như vậy, Phan Ninh tuyệt đối sẽ không trách móc cô ta vì cô ta nhất thời kích động bị người khác lừa với việc, nhưng bây giờ thì cô ta không dám chắc. Lui lui, bây giờ em gọi điện thoại cho anh ta, nói với anh ta chuyện em bị mất việc, hẹn anh ta ra ngoài gặp nhau xem anh ta nói như thế nào. Lâm Sa mọc rời quán cà phê. Ngồi vào chiếc huynh đai dừng bên lề phố Trịnh Đạc đã trở lại với phong cách thoải mái thường ngày Tiện tay đưa một chiếc phong bì cho cô Tiền trả quần áo Lâm ra một cười tùng tìm nhận lấy Trịnh Đạc không quen ăn mặc âu phục và áo khoác xài như thế này Hôm qua sau khi mua ở siêu thị cũng đã quyết định sẽ trả lại rồi Cô hỏi Còn trang sức quý giáo của em đâu Trịnh Đạc đưa cho cô ta một cái hộp Có 200 tệ mà lần nào cũng có người tin giá trị mấy trăm ngàn Em có gián giá mấy trăm ngàn đâu cơ chứ Bây giờ người ta cứ thế Chỉ cần anh mặc quần áo lịch sự, có ghi chất Thì trên tay có đeo hòn đá, người ta cũng cho rằng là đá quý Kim cải tay áo, kẹp cả vạt đá quý Âu phục hàng hiệu, áo góc dài qua gối Mấy thứ này không phải họ không mua nổi mà là không cần thiết Theo lý luận của Trịnh Đạc thì mặc những thứ này lên người để khoe của còn không bằng mang tiền gửi ngân hàng, ít nhất cũng có mấy đồng tiền lãi. Bản thân Lâm Gia Mộc thích hàng hiệu, có điều lại có rất ít cơ hội mặc. Lần này là mặc quần áo của chính cô. Hàng hiệu không cần cứ phải kiểu mới nhất, mẫu kinh điển thật sự không bao giờ là lỗi thời. Lâm Gia Mộc cười cười, cất châu báu quý giáo của mình đi. Cô vỗ vai Trịnh Đạc, Trịnh Đạc cầm máy ảnh lên chụp. Phan Minh từ trên xe bước xuống, vội phá vào trong quán, ôm lấy sương ly đang khóc không ngừng. Hai người đều có ngoại hình không tồi, có thể gọi là một đôi kim đồng ngọc nữ. Họ sẽ làm lành chứ? Phan Minh chưa xấu đến mức hết thuốc chữa, nhưng mâu thuẫn cơ bản của hai vợ chồng này vẫn còn. Dù sao cũng còn thời gian hơn một tuần nữa, để quan sát tiếp xem sao. Lâm Giám Mộc lạc quan một cách e sẻ, nhưng hiện thực lại nhanh chóng chứng minh rằng cô đã sai. Chương 6, cái gọi là tầng lớp Trích lời ra mộc Có những kinh nghiệm truyền thống Là mọi người vừa căm hận lại vừa sở khóc sở cười Mẹ đừng lo Con không phải trẻ con Hơn nữa còn có văn minh chăm sóc con Không phải trẻ con Mà lại ra nông nổi như vậy Người ta vừa khiêu khích một chút là con đã mắc lừa Vô duyên vô cớ lại mất việc Mẹ đã trách con hơn một tiếng rồi đấy Đừng nói đến chuyện này nữa được không Được, mẹ không nói nữa Trình Mạn Như hạ thấp giọng. Mẹ chồng con cũng không nói chứ. Phan Minh nói anh ấy bảo con xin nghỉ ở nhà dưỡng thai. Trước đây mẹ chồng con cũng nhắc tới việc này, mặc dù bây giờ cảm thấy con không đi làm, thu nhập của gia đình thấp, Phan Minh phải chịu áp lực lớn hơn, nhưng bà ấy cũng chỉ dám lẩm bẩm sau lưng. Đừng nghe bà ấy, chúng ta chăm sóc sức khỏe cho tốt là quan trọng nhất. Trình Mạn Như phất thấp con gái. Bố con bảo mẹ, hỏi con đủ tiền tiêu không? đủ. Nếu đủ thì mẹ không cho tiền con nữa Mẹ, mẹ cho con vay một ít Sau khi sinh xong tìm được việc Vay thật chứ Con có thể viết giấy Sương Lùi nói nghiêm túc Cái con bé lao cá này Trình Mạn Như lấy một chiếc thẻ trong túi xách ra Đây là thẻ lương của bố con Con cầm lấy mà tiêu Bao giờ tìm được việc thì trả lại cho ấy Mẹ, con đừng lo cho bố mẹ Có phải con không biết bố mẹ không cần tiêu đến tiền trong thẻ lương đâu? Riêng tiền cuối tuần bố con đến bệnh viện khác làm phẫu thuật đã đủ để bố mẹ nuôi được 10 đứa như con rồi Con biết rồi Dù thế nào, cô ta đã sắp 30 rồi mà vẫn còn xin tiền nhà, thật sự là rất xấu hổ Mẹ, chắc chắn con sẽ trả tiền cho bố mẹ Còn bé ngốc, bố mẹ chỉ có một đứa con gái, tiền của bố mẹ sớm muộn gì cũng là của con Chỉ cần con vui vẻ thì mọi thứ đều không quan trọng. Nghe lời mẹ, vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề. Tuyệt đối đừng cãi nhau với Văn Minh vì tiền. Nếu người ở ngoài kia có thể dùng tiền mời đi thì mẹ cũng đồng ý bỏ tiền. Mẹ, có phải mẹ nghe người ta nói gì không? Trình Mạn Như sững ra, lại nhanh chóng cười che giấu. <cười> mẹ còn phải nghe người khác nói nữa sao? Đoán cũng được mà. Mẹ chồng con là nội trợ, kiến thức hạn hẹp, ngoài tiền nong thì còn có thể tính toán được gì nữa. Văn Minh đã hứa với con sẽ đưa bà ấy về nhà sớm nhất có thể. Nhưng Văn Minh vừa nhắc tới chuyện này là bà ấy lại nói mình tức ngược chóng mặt. Ơi, con gái ngốc của mẹ, từ bây giờ trở đi, chỉ cần bà ấy nói mình bị ốm, con lập tức bắt xe đưa bà ấy đến bệnh viện. Mẹ sẽ chịu trách nhiệm cho bà ấy kiểm tra sức khỏe toàn diện, bất kể có bệnh hay không cũng điều trị như là có bệnh nặng chỉnh mạn như nói đến đây liền bật cười lộ vẻ khôn khéo của phụ nữ thượng hải <cười> chỉ sợ bà già ấy không hưởng được cái phúc như vậy vâng con biết rồi mẹ à còn nữa sau này con đừng nói đến chuyện đưa mẹ chồng con về quê nữa để văn minh khỏi cho rằng con bất hiếu không hiểu chuyện không thông cảm cho mẹ nó không có việc gì thì con cứ đọc sách đi dạo cơm bái nấu con thích thì ăn không thích thì ra ngoài ăn con chê bà ấy giặt quần áo không sạch thì đưa đến tiệm giặt la không thích nhìn mặt bà ấy thì đóng cửa lại đừng nhìn mẹ không tin trên đời này lại có người ra mặt dày như tường thành nói là đến chăm sóc con dâu ngay cả mặt con dâu cũng không thấy mà vẫn còn dày mặt ở lại được nói tới đây trình bạn như đổi giọng không phải mẹ dạy con bất hiếu nếu mẹ chồng con là người tốt con dám không hiếu thảo với ba ấy mẹ sẽ đánh gãy chặt con nhưng rõ ràng bà ấy không phải một người tốt Vì thế con phải có sách lược, có chiến thuật. Con phải nhớ kỹ, chiến tranh mẹ chồng nàng dâu, quan trọng nhất là phải xem người nào nắm được trái tim người đàn ông. Con đã xem châu hoàn chuyện chưa? Chỉ cần con nắm được trái tim người đàn ông, người ta nhất định sẽ hướng về con. Phụ nữ khác có lợi hại đến mấy cũng chỉ là tốt thí, con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Mẹ chỉ sợ ngoài miệng con nói hiểu mà trong lòng vẫn không phục bình thường thấy con ở nhà với bố mẹ vẫn hay làm nũng thế mà ở với văn minh lại không khác gì nữ hoàng đàn ông không thích kiểu này đàn ông đều thích phụ nữ dịu dàng như nước non nớt đáng thương thỉnh thoảng con phải nhõm nhẽo phải tỏ ra yêu thế nặn ra mới giọt nước mắt đừng nói đến chuyện tiễn mẹ chồng đi chỉ nói con không thích ăn cơm mái nấu mua cơm hộp bên ngoài không ngon con ăn uống không tốt nói có lúc đại bảo đột nhiên làm con giật mình mẹ chồng giặt quần áo không sạch sẽ Bây giờ con không có thu nhập, nuôi một người già con được, thêm một đứa trẻ qua tôn kém. Văn Minh cũng không phải thằng ngốc, sau một thời gian thì nó cũng sẽ phải nghĩ. Mẹ, bình thường không có việc gì mẹ cũng nhõng nhõm với bố con à? Đồ quỷ sứ, lúc mẹ nhõng nhõm làm nũng bố con thì con còn chưa sinh ra. Bây giờ bố con ở bên ngoài cũng là một người có tiếng tăm, bao nhiêu cô bé xếp hàng theo đuổi ông ấy mà ông ấy không thèm nhìn một cái con không phải vì mẹ con có sức hấp dẫn đây sao? Vâng, không biết rồi Sắp 8 giờ rồi mẹ Ông chồng có sức hấp dẫn của mẹ ở nhà Đã đói đến mức bụng lép kẹp rồi Bố con chỉ có điểm này là không tốt Phần từ trí thức Không biết ông biến Mẹ không về nhà thì ông ấy cũng không biết đường mà gọi cơm Chỉ biết ôm thùng bánh bích quy Đúng như người ta thường nói ấy Tủ lạnh đầy đồ ăn mà chết đói Trình Mạng Như vừa nói vừa đứng dậy Văn Minh và mẹ ôm đại bảo ngồi xem TV trong phòng khách Ngoài đại bảo không biết việc đời Hai người lớn còn lại đều nghiêng tai nghe động tính trong phòng Nhưng tiếng nói chuyện trong phòng ngủ quá nhỏ Hai người lại không tiện tắt TV để nghe trộm nên đành phải xem TV thật Văn Minh suy cho cùng vẫn là đàn ông Lòng dạ tương đối rộng rãi Chỉ sau vài phút đã hoàn toàn tập trung vào TV An tố chân thì muốn đi nghe lỏm Lại sợ con trai không cho Chỉ nhìn qua cửa rất căng thẳng Sau khi Trình Mạn Như ra đi, An Tú Chân đứng lên. Bà thông gia ở chơi thêm lát nữa chứ. À thôi, à tôi còn phải về nấu cơm cho ông Dương nhà thôi ăn. Trình Mạn Như cười nói, Trình Mạn Như và An Tú Chân tính ra cũng sàn sàn tuổi nhau, thậm chí Trình Mạn Như còn lớn hơn 2 tuổi, nhưng lúc đứng chung một chỗ thì nhìn phải chênh lệch ít nhất 20 tuổi. Tóc Trình Mạn Như vẫn đen, búi lên gọn gàng, ăn mặc thời thượng nhã nhặn, thoạt nhìn chỉ hơn 40 tuổi. An tú chân đeo dây truyền ngọc trai, mặc áo len, mái tóc quăn nhuộm đen đã lộ ra khoảng 5 phân tóc bạc dưới chân tóc, trông phải già hơn tuổi thật đến năm sáu tuổi. À thì ra ông bà thông gia còn chưa ăn cơm, mời ông thông gia đến ăn cơm luôn đi, trong nhà có cơm có thức ăn. Trình mạng như vỗ vỗ thấy an tú chân cười nói, cả ơn bà thông gia, ông dương nhà tôi kỹ tính lắm, từ khi cưới nhau đến giờ, một miếng cơm thừa cũng không chịu ăn càng không cần phải nói đến thức ăn thừa, ông ấy nói có muối natri nitrite dễ bị ung thư, rau xưa trái cây đều nhất định là phải ăn tươi, người ngoài mời khách dù là khách sạn 5 sao nhưng ông ấy cũng không chịu đi, nói sợ đồ ăn không sạch sẽ, khó hầu hạ lắm. Ông ấy và Ly Ly đúng là cục nợ của tôi, chỉ có bản lãnh là bắt nạt tôi thôi. An tú chân cười khó xử, phàn minh đưa chiếc áo khoác lông lạc đà màu tím đậm cho Trình Mạn Như. Mẹ, có cần con lái xe đưa mẹ về không? Không cần, mẹ lái xe tới mà trình Mạn Như mặc áo khoác vào Ngồi xuống ghế thay giày đi đôi bốt gót cao 5 phân của mình vào Rồi mới đứng dậy ra cửa Dương Lùi khoác áo lông vào Thay giày vải đi bên ngoài xa tiễn mẹ Mẹ, để con tiễn mẹ Ờ trình Mạn Như kéo tay con gái Phân Minh, bà thông ra Hai người cứ vào đi Có Lùi Lùi tiễn tôi là được rồi nụ cười cứng đờ trên mặt, An tú chân lùi lại, phần mình đóng cửa lại, Đại Bảo chạy tới, bà nội, bác gái thơm quá, không được gọi là bác gái, đó là bà Trinh, bà đó trẻ thế, An tú chân trợn mắt nhìn Đại Bảo, Đại Bảo, cháu đi tè chưa, tè dầm cẩn thận bà tét đi đấy, cháu không tè, cháu không tè, Đại Bảo che mông chạy đi. Lâm ra một sách hộp đồ thức ăn vừa đi xa thăm máy đã gặp hai mẹ con Trình Mạn Như và Sương Luy Luy Luy, đây là mẹ em à? Nhìn giống em thật đấy, hai mẹ con mà cứ như hai chị em <cười> Mọi người cũng nói như vậy Sương Luy cười, ôm mẹ giới thiệu Mẹ, đây là hàng xóm của con, họ Lâm Chào cháu Trình Mạng Như gật đầu Lâm ra một gật đầu chào Trình Mạn Như rồi nhanh chóng đi trước Trong lúc đợi thang máy, Trình Mạng Như cầm tay xương Lùi Lùi Lùi, con phải nhớ lời mẹ dặn Làm gì cũng phải có sách lược, có phương pháp Đừng hơi chút đã cai lộn Đừng biến chuyện có lý thành chuyện vô lý Con hiểu rồi, mẹ con có ngốc đâu Mẹ thấy con chính là một con bé ngốc nghếch, Nếu con được như... Trình mạn Như dừng lại Nuốt ba chữ lầm xài mộc xuống Như chị họ của con Thì mẹ cũng không phải lo lắng cho con như vậy Ơi, chị họ con tốt số mà Chị họ Sương Luy ở Thượng Hải Lấy một chàng trai xuất thân nông thôn Là con thứ trong nhà Sau khi kết hôn Mẹ chồng chỉ đến thăm một lần Thời gian còn lại chị ở nhà trông cháu trai cho nhà con trưởng Cơ bản mặc kệ chuyện của con thứ Chị họ của Sương Luy cũng khôn khéo Thường xuyên dục chồng gửi tiền Gửi đồ về quê Làm cho bố mẹ chồng hãnh diện với mọi người Kết quả là Ông xã chị ta cảm động lắm Thường xuyên nói vợ mình là một nàng sâu hiếu thảo Mẹ chồng chị ấy thử đến xem chị ấy có ngất không Cho nên mới nói là mới gửi đô lại gửi tiền Nó đã nói rồi Chỉ cần bà ấy không đuổi xiết đến bến Thượng Hải Có bắt cháu phải cắt thịt cũng được Nhưng mà cũng phải gặp được mẹ chồng hiểu lý lẽ dương Lui thở dài Mẹ, thằng mày đến rồi Con không đưa mẹ xuống nữa Con mau về đi, đừng để bị cảm cúng An tú chân đẩy thằng cháu trai vừa đái dầm vào trong, bản thân nằm bên dĩa chiếc xưởng ướt nước tiểu, nhắm hở mắt suy nghĩ. Từ lần đầu tiên gặp thông gia, hai vợ chồng thông gia đã khiến bà ta rất không vừa mắt. Trình Mạn như trẻ trung xinh đẹp làm bà ta lướt mắt. Người phụ nữ thường ở cùng chồng bà ta đại để cũng giống như vậy, có một đôi xài cao gót rất giống Trình Mạn như, đứng bên chồng bà ta trông rất xứng đôi, không giống mình. Người không biết mình sẽ tưởng mình là người giúp việc của nhà chồng. Cách sống của Trình Mạng Như quả nhiên cũng như người phụ nữ đó. Bề ngoài cười tít mắt, trên thực tế rất xem thường người khác. Chẳng hạn như hôm nay, nói câu nào cũng cạnh khóe bà ta. Bà ta nấu cơm thịt cơm cá hậu hạ con gái Trình Mạng Như. Vậy mà cũng không thể khiến Trình Mạng Như hài lòng. Sai khiến người giúp việc cũng không thản nhiên như vậy. Bà ta lại trở mình, sờ sờ đại bảo. Bà ta có hai con trai, thẳng con thứ là hy vọng và niềm tự hào của bà ta, còn con trưởng lại là sự lo lắng. Văn Minh có số là được nhiều bố vợ. Lúc ở quê nhà, bà ta cũng biết nhiều người, cũng hiểu được chủ nhiệm khoa ngoại và chủ nhiệm khoa sản kiếm được nhiều tiền thế nào. Lúc họ nói muốn mua đất căn hộ này, cũng không khác gì nói đi mua cân thịt ở siêu thị. Lúc đó bà ta đã nghĩ nhà họ Sơn lắm tiền như vậy, lại chỉ có một đứa con gái là Sơn Ly. Con trai mình có thể phấn đấu ít hơn 30 năm, đúng là quá mức may mắn. Nhưng còn Văn Anh, bố mẹ vợ nó ở nông thôn, còn bắt nó trợ cấp. Mỗi lần đến thành phố lại còn ra vẻ, chê Văn Anh tàn tật, chê Văn Anh chưa nộp sinh lễ đã lấy con gái nhà bọn họ. Mỗi lần đi đến, túi lớn túi nhỏ như đi đánh địa chủ chia ruộng cày. Ôi, hầu hạ con dâu thì hầu hạ con dâu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bà ta nghĩ một hồi, lại xuống giường, mở chiếc vali hành lý, lấy hai gói thuốc đông y ra. Đây là thuốc chuyển thai, bà ta đã tìm thần y ở quê nhà để mua. Thần y nói, uống thuốc này vào là con gái sẽ xảy thai, là con trai thì sẽ không sao. Bà ta biết có hai mươi mấy nhà đã dùng thuốc này mà sinh được con trai lúc vừa đến bà ta đã định dùng thuốc này nhưng dương luy quá lợi hại đừng nói là sắc thuốc đông y dù có nấu nước đường cho cô ta uống cô ta cũng trẻ quá ngọt thế này thì biết làm sao văn minh là người nhà nước không thể sinh hai con nếu cái thai này là con gái sau này văn minh dù có tài sản vạn quan thì cũng là của người khác bà ta nghĩ đi nghĩ lại thôi được chẳng phải dương luy mong mình đi hay sao Nếu việc mình đi khỏi đây có thể đổi được một thằng cháu trai thì cũng đáng, nhưng nhỡ đâu còn trai mình biết được, không được, chuyện này không thể quá vội vã. Chương 7: Dạn nứt. Trích lời Gia Mộc. Hôn nhân thành công nâng đỡ con người, hôn nhân thất bại hủy diệt con người. Một tuần sau, Lâm ra Mộc bấm nút in, máy in tạch một tiếng rồi bắt đầu in. Cô đứng dậy lắc lắc đầu, vặn hông Trịnh Đạc đã chuyển rất nhiều đồ đạc về văn phòng. Sau khi Lâm Gia Mộc sắp xếp xong những tài liệu cuối cùng, chuyển xong món đồ cuối cùng từ căn hộ 1103 về, nhiệm vụ lần này cũng còn nhiều hoàn thành. Cô cầm cốc trà đến bên cạnh cây nước nóng lạnh để lấy nước, lại phát hiện bình nước đã cạn, liền cầm ấm nước vào bếp đun nước. Vừa cho nước vào ấm, cắm phích điện xong, đột nhiên cô ngửi thấy mùi thuốc đông y lạ lạ. Mùi thuốc này bay từ phía máy hút mùi bên kia tới. Một tuần nay, Sương luy ở nhà dưỡng thai, lúc rảnh hai người thường tán gẫu, mặc dù quen biết không lâu nhưng đã thân thiết như bạn tốt. Sương luy xuất thân gia đình Tây Y, đừng nói thuốc đông y, ngay cả thuốc bổ cũng không bao giờ uống, tại sao tự dưng lại sắc thuốc đông y? Cô nhớ hôm kia Sương luy nói với mình rằng đã chuyển từ thế mạnh yêu cầu mẹ chồng về quê, sàng thế yếu ngày ngày kề khổ với văn minh nói mình bị đại bảo làm phiền ăn không ngon ngủ không yên sợ đại bảo chạy nhảy pha vào mình lại nói mẹ chồng lớn tuổi rồi sức khỏe không tốt ngày ngày chèo lên chèo xuống đi chợ mua thức ăn nấu cơm vất vả mình nhìn mà thương thái độ của văn minh đã dao động bắt đầu khuyên mẹ về nhà mẹ chồng dương luy cũng đã đồng ý lâm gia mộc bỗng thấy lòng thắt lại cảm thấy sợ hãi bản năng mách bảo sẽ có chuyện xảy ra cô thay giày chạy sang bấm chuông cửa nhà dương luy Sương Lui đang bịt mũi uống thuốc Cô ta không bao giờ tin những thứ thuốc đông y đáng ngắt này Cảm thấy đông y vừa không khoa học Vừa không có hiệu quả trị bệnh Nhưng mẹ chồng cứ nói Đây là thuốc an thai mang từ quê nhà đến Không nhìn thấy cô ta uống xong Thì không yên tâm ra về Để tiễn mẹ chồng đi Sơn Lui chỉ còn cách uống thuốc Dù sao cũng là thứ vô thưởng vô phạt Cứ coi như uống một loại cà phê khó uống Lúc Lâm ra mộc gõ cửa Cô ta đã uống được một nửa Chị Lâm Lui lui, đang uống thuốc dưỡng thai à? Lâm Sa Mộc vừa cười vừa đi tới. Là thuốc cô sắc cho à? Ờ, ờ vừa sắc xong. Lui lui chê đắng không chịu uống, cháu mau khuyên nó đi. Nhìn thấy Lâm Sa Mộc vào nhà, đầu tiên An Tố Trân cũng lo ngại, nhưng sau đó lại ngẩng đầu ướt ngực Lui lui, thuốc đáng dã tật có lợi cho sức khỏe, thuốc Đông y là bảo vật của Trung Quốc, không tin không được. Em không biết chứ, ông ngoại chị chính là một thầy lang chị còn chưa đi học đã biết phân biệt thảo dược. Chị nghe nói đang có dịch cúm là ông ngoại đã bắt chị uống thuốc đóng ngắt. Phải công nhận là trước khi lên cấp 2, chị không bao giờ bị cảm cúm cả. Lâm Gia Mộc vừa nói vừa đi vào bếp, nghe nói ông ngoại cô là thầy lang, sắc mặt an tối chân đã hơi khó coi, vội ngăn không cho đi vào. Gia Mộc, thần y cắt thuốc cho cô, nói là đây là một bài thuốc bí truyền, không thể cho người khác xem. Ơ, cô không biết nguyên tắc của đông y rồi Đông y có nguyên tắc của đông y Không cho xem đôi thuốc Nhưng người ta nhìn bã thuốc mà biết là thuốc gì Thì chính là bản lãnh của người ta Lâm giam mộc phốn thân thủ linh hoạt Chỉ lách người một cái Đã luồn ra phía sau an Tú chân An Tú chân đưa tay kéo áo cô lại Con gái con đứa Sao tự tiện xông bừa vào nhà người khác thế Dương Lùi có ngốc Cũng phát hiện tình hình khác lạ Lập tức đặt bát thuốc trên tay xuống để cho con uống cái gì thế? Trình Mạn Như sầm mặt từ phòng khám đi ra, y tá đi qua sợ quá, suýt nữa làm rơi chiếc khay trên tay xuống đất, dựa sát vào tường làm như mình không tồn tại. Trình Mạn Như liếc nhìn cô ta một cái, rồi thu ánh mắt lại, đi tới chỗ một bà già và một người đàn ông đang ngồi ở khu đợi chờ. Tôi đã mang những loại thuốc đó đi xét nghiệm rồi, ngày mai sẽ có kết quả. Lui lui uống không nhiều, lại nôn ra kịp thời, may là không hấp thu bao nhiêu. Thai Nhi vẫn rất ổn định Có điều tâm tình nó rất kích động Tôi đã gọi điện thoại cho bố nó rồi 10 phút sau bố nó sẽ tới đó lưu Lui về nhà Mẹ Văn Minh nhỏ giọng gọi một tiếng Anh gọi tôi là gì Trình mạnh Như lại lùng nói Mẹ Anh đừng gọi tôi là mẹ Mẹ anh là bà An đây Bây giờ tôi hối hận vì đã dạy dỗ con gái tôi quá ngây thơ Hoàn toàn không biết gì Về sự hiểm ác của lòng người bản thân nó không tin đông y cho rằng thuốc đông y đều là các loại thảo dược không biết một số thầy mo thầy cúng trong dân gian lại làm ra những thứ hại người đoạn tử tuyệt tôn bà thông gia an tú chân nghe mà nóng bừng mặt vẫn còn muốn giải thích tôi cũng muốn tốt cho nó muốn tốt cho nó chỉnh mạn như như mày ý bà là gì nó không thể không có con trai bây giờ kế hoạch hóa gia đình À có con trai thì thế nào Không có con trai thì thế nào Bà tự đến khu điều trị mà xem Xem trong số những người chăm sóc Các ông bà già Có bao nhiêu là con dâu Bao nhiêu là con gái Bà sinh hai con trai là quang vinh tột cùng Tôi chỉ sinh một đứa con gái Thì nên đâm đầu vào tường chết quách phải không An tố chân cúi đầu Phần mình chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát khó chịu Kỳ thực anh ta biết tính mẹ Lúc trẻ mẹ sống quá khổ Khi về xa luôn muốn khống chế thứ gì đó, thường xuyên tự ý làm một số việc. Nhưng lần này, việc mẹ làm thật sự quá đáng. Mẹ, con muốn gặp Lui Luy. Trình Mạng Như ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn anh ta. Anh không cần gọi tôi là mẹ. Bây giờ tâm tình Luy Luy rất không ổn định. Tôi và bố nó đều rất dân chủ. Sau này anh và nó có hợp hay tan cũng là chuyện của anh và nó. Chúng tôi không can thiệp. Nhưng bây giờ chúng tôi tôn trọng ý kiến của Luy Luy. Nó không muốn thấy anh Cũng không muốn thấy bất cứ nào Người nhà họ văn các anh Mẹ, con thật sự biết lỗi rồi Mẹ, bây giờ con sẽ đưa mẹ con về Đừng Anh ngàn vạn lần đừng trở thành đứa con bất hiếu Vì luy luy Chỉnh Mạn Như lạnh giọng Mạn Như Bác sĩ dương phương Mặc áo blue trắng cao rộng Văn minh, mẹ con sức khỏe không tốt Bệnh viện không phải nơi để an dưỡng Bố đã gọi điện thoại cho ông thông ra rồi, ông ấy sẽ lập tức tới đón bài về. Mặc dù nãy giờ vẫn sầm mặt, nhưng trong lòng an tố chân lại không sợ lắm. Thứ nhất, bà ta cho rằng mình xuất phát từ ý tốt. Thứ hai, bà ta không gây nên hậu quả. Thứ ba, đứa bé trong bụng Luy Ly vẫn còn. Một phụ nữ cho dù nhà mẹ đẻ giàu có đến mấy, nhưng nuôi một đứa con thì vẫn không dễ tài giá. Vì con mình, Dương Ly sẽ quay lại tìm văn minh. Chỉ cần bà ta đi Văn Minh dỗ dành cầu xin dương Lui có thang để xuống là sẽ quay lại Còn Văn Minh nói thế nào Cũng là cốt nhục của bà ta xưa này lại trọng tình trọng nghĩa Bà ta về quê trước Một thời gian nữa nuôi Lui sinh con cần người hầu hạ Bà ta nói vài câu Là sẽ lại đến đây Không ngờ Sương Phương lại có điện thoại cho Văn Kiệt Ông ấy không quan tâm việc trong nhà Ông gọi điện thoại cho ấy làm gì An tố chân hơi lớn tiếng ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Có một số việc dù sao cũng phải do đàn ông giải quyết. Sương Phương không thèm nhìn bà ta. Văn Minh, Lui Lui đã không sao thì con cứ về đi làm đi. Dạo này cục tài chính còn có nhiều việc. Bố nghe nói con sắp bị phái ra ngoài kiểm toán. Bố đã nói với lãnh đạo của con rồi. Con không cần phải đi nữa, cứ yên tâm về cục mà làm việc. Sương Phương nói điềm đạm, ánh mắt lại rất lạnh lùng. Ông ta làm chủ nhiệm khoa ngoại bao nhiêu năm ở bệnh viện hạng nhất của thành phố A, không biết có bao nhiêu người từng lên bàn mổ và có sao tình với ông ta. Vợ ông ta là chủ nhiệm khoa sản cũng có quan hệ rất rộng. Văn Minh phải ngu xuẩn đến mức nào mới cho rằng sự nghiệp của anh ta thụt buồn xuôi gió hoàn toàn là nhờ kết quả phân đấu của chính anh ta? Hai vợ chồng ông có thể đưa Văn Minh lên trời cao thì cũng có thể làm Văn Minh rơi xuống đất. Công chức bát vàng trên đời này công chức thiếu gì? Công chức không có thực quyền, hàng tháng chỉ có tiền lương ba cọc ba đồng, đến tận lúc về hưu cũng không phải số ít. Nhà họ Phan cho rằng công chức là oai lắm thì cứ ôm thu nhập cả lương lẫn thưởng, một tháng hơn 3000 mà sống. văn Minh cảm thấy sống lưng lại buốt, lần đi kiểm toán này là cơ hội thể hiện anh ta phải tranh giành mãi mới được, thế mà cứ để mất toi sao? Vâng, bố, sức khỏe của Ly Ly là quan trọng nhất. Ly Ly có bố mẹ chăm sóc. Con cứ yên tâm làm việc Dương Phương nói An Tố Trân không chú ý tới sắc mặt trong nháy mắt Đã vàng như nghệ của con trai Vẫn đang tính toán phải đối phó thế nào Khi ông Văn Kiệt đến Nghĩ đến dáng vẻ ông Văn Kiệt nổi giận Lòng bàn tay bà ta không khỏi toát mồ hôi lạnh Bộp Một cái tát bạc tay giáng xuống mặt An tú Trân Văn Anh đi lại không tiện sông lên ngăn cản Kết quả cả hai mẹ con cùng ngã xuống đất Vợ của Văn Anh bế con trai, cho con ăn vặt, dường như hoàn toàn không biết gì về những việc xung quanh. Còn chủ nhà Văn Minh thì ngồi trên ghế sofa, hút thuốc không nói câu nào. Thằng cả bị bà làm cho thế này chưa đủ, thằng hai không dễ gì có chút tiền đồ, mà bà lại chạy tới phá hoại. Nhà họ phan tôi đã gây dựng ra tội lỗi gì, mà lại lấy một ngôi sao trổi như bà vào cửa chứ. Ông Văn Kiệt tức giận đến mức khóe miệng co giật. Tôi có nói với bà phải ngồi yên ở nhà, không được tới thành phố A gây dối không? Vậy mà bà giấu tôi ra ngoài. Nếu không phải ông thông gia có điện thoại cho tôi, thì tôi cũng không biết bà đã đến thành phố A. Vợ hơn một tháng không ở nhà, chồng lại không biết. Đây là chuyện không thể tưởng tượng ở gia đình khác. Nhưng ở nhà họ Văn lại là chuyện bình thường. Ông Văn Kiệt có gia đình khác, bình thường dịp Tết nhất cũng không về nhà. <cười> Tôi cũng chỉ muốn giúp thằng hai luy Lui Bà còn có mặt mũi nhắc tới Lui Lui luy luy là một cô gái quá tốt xa thế, ngoại hình, bằng cấp Có mặt nào là không xứng với con trai bà Con trai bà lấy người ta Là lấy được phúc tinh vào cửa Tôi cũng không ngược đãi nó Tôi hầu hạ nó như người ở An túi chân che mặt Ngồi luôn dưới đất không đứng dậy Bà có dám nói nữa à Phần kiện trận mắt nhìn bà ta Bà có thấy ai đi chăm sóc người khác mà còn mang một thằng nhóc đến không? Bà đến làm phiền chứ chăm sóc cái quái gì? Bố, đại bảo là cháu trai bố, bố ăn nói phải giữ chút khẩu đức chứ. Nàng sâu lớn vẫn yên lặng, không lên tiếng, chợt mở miệng, khóe miệng lộ vẻ châm biếm. Bố xem thường con cũng được, nhưng con trai cháu trai là do bố sinh ra. Văn Kiệt vừa định quát lại Nhìn thấy con trưởng trống cái chân tàn tật phất phả đứng lên Câu mắng sắp ra đến miệng lại biến thành Mày là cái gì Người lớn nói chuyện có chỗ cho mày nói leo à Biến sâu cả hử lạnh một tiếng Bế con đứng lên Vặn người liếc chồng Văn Văn anh còn ngồi đấy làm gì Không nghe thấy người ta đoán đi à Văn anh cúi đầu Tập tĩnh theo vợ con vào phòng ngủ Rồi đóng cửa lại Văn Kiệt tức giận nghiến răng nghiến lợi Con cả của mình thật là không ra gì, chân nó mặc dù có tật nhưng đầu óc có tật gì đâu, thế mà lại bị nó chiều quá sinh hư, hết ăn lại nằm, mềm yếu nhất gan. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả ngày ở nhà lên mạng chơi game, đến lúc mình thật sự không nhìn được nữa, bỏ tiền mua nhà mở siêu thị cho nó. Không ngờ siêu thị còn chưa kiếm được bao nhiêu tiền, nó lại cặp kè với một nhân viên. Chẳng bao lâu sau, cô ả này nói có thai đòi cưới. Đời này Văn Kiệt đã gặp nhiều người, Nhìn thoáng qua là biết cô ả này Không phải người đứng đắm gì Nhưng con trai tàn tật lại nhất quyết đòi cưới nên ông ta cũng gật đầu Cho mấy chục ngàn để hai đứa kết hôn Còn thứ hai là một thằng bé có triển vọng Mặc dù quan hệ bố con luôn lạnh nhạt Nhưng chuyện học hành không bao giờ để ông ta phải bận tâm Sau khi thi đấu đại học tài chính Thượng Hải Nó lại tìm được một cô bạn gái rất khá Mặc dù lúc thi công chức nó không về quê Mà chọn thi ở quê bạn gái Nhưng Văn Kiệt vẫn rất vui mừng khi nó cưới đã cho hẳn 300.000, bình thường nó đến con thứ của mình với đồng nghiệp, ông ta cũng cực kỳ tự hào, không ngờ thằng con duy nhất có triển vọng của mình lại bị chính mẹ nó hủy mất tiền đồ. Nghĩ tới đây, ông ta nhìn bộ dạng sống dở chết dở của An Tú Trân lại càng tức giận. Đời này ông ta bị chuyện ép duyên làm quá thảm, khi đó vốn ông ta có thể ở lại quân ngũ tiếp tục thăng chức thêm sao vạch, nhưng An Tú chân bé lớn cõng nhỏ đến xin lãnh đạo cho ông ta chuyển nghề. Sau khi chuyển nghề, An tú Trân lại luôn nghi ngờ ông ta ngoại tình ghen bóng ghen gió. Ông ta chỉ nói mấy câu với đồng nghiệp nữ. An tú Trân đã chạy tới đe dọa người ta, làm cho người ta không được yên ổn, khiến các đồng nghiệp nữ ở xí nghiệp ai cũng sợ không dám tiếp xúc với ông ta. Còn có những người không hiểu tình hình, cho rằng ông ta đúng là một kẻ phong lưu, có tác phong sinh hoạt không tốt. Chính vì tính xấu này, ông ta đã bao nhiêu lần mất cơ hội lên trước. Đáng hận nhất là một lần ông ta có cơ hội xuống phân xưởng làm phó quả đốc, lại nghe nói An Tố Trân đạp xe chở con đến xưởng tìm ông ta. Cả người cả xe bị xe ngựa va xuống rãnh, chân trái thằng con lớn bị gãi xương vỡ vụn. Không những tiền đồ bèn hưởng mà con trai cũng. Từ đó về sau, ông ta thật sự lạnh lùng với An Tố Trân và cái gia đình đã trói buộc ông ta đó, cũng gặp được người mình thật sự muốn chung sống. Hai người từ lén lút đến bây giờ Quang Minh Chiến Đại Chỉ còn thiếu một tờ giấy chứng nhận Tờ giấy chứng nhận này Cũng là vì tiền đồ của hai con trai Nhưng bây giờ xem ra Vì hai đứa con trai Ông ta phải ly hôn An Tố Trân Được rồi Bà cũng không cần trình bày lý do nữa Sau khi về quê chúng ta Đến cục dân chính làm thủ tục Nghe thấy câu này Toàn thân An Tố Trân lại đầy sức mạnh Đang ngồi dưới đất lập tức nhảy dựng lên Ông nói cái gì? Phan Kiệt, ông có lương tâm không? Một mình tôi vất vả nuôi con, không có công lao cũng có khổ lao, ông đừng hòng bỏ được tôi. Bà không đi thì một mình tôi đâm đơn ra tòa, lần đầu không xử thì lần thứ hai sẽ xử. Tôi không ly hôn, tôi về sẽ tìm lãnh đạo, tìm hội phụ nữ xí nghiệp ông, ông và con mụ đó ở với nhau bao nhiêu năm? Bà đi mà tìm, trước khi đến đây tôi đã độp đơn xin về hưu sớm rồi, được một xí nghiệp tư nhân nhận làm quản đốc. Bà tí mai cũng vô dụng. Văn Minh, Văn Minh, con nói một câu đi, con nói một câu đi. An Tú Trần lắc tay con trai, Văn Minh mệt mỏi ngẩng đầu lên. "Mẹ, mẹ và bố ly hôn hay không thì có khác gì nhau sao? Con và anh trai đều là một mình mẹ nuôi lớn, con học đại học cũng là một mình mẹ nuôi. Con và anh trai đều sẽ không bỏ mặc mẹ, ly hôn thì ly hôn." "Không được, không được." An Tú Trân không ngừng khóc lóc. Mẹ nhà không một gian, ruộng không một luống, ly hôn. An tố chân, bà đã nói dối cả đời, đến lúc này còn không nói thật sao? Văn Minh, con đi học đại học, học phí là bố nộp. Mỗi tháng bố cho mẹ con 1500 tệ tiền sinh hoạt để bà ấy chuyển cho con. 10 năm đầu, mỗi tháng bố cho bà ấy 2000 tiền sinh hoạt, học phí các chi phí khác nữa của hai anh em con. Tiền điện, tiền nước, tiền ga trong nhà không bao giờ cần bái trả. Sau đó bố lại giúp bà ấy làm thủ tục về hưu. Bây giờ lương hưu một tháng của bà ấy hơn 3.000. Cả ngày chỉ việc chơi, không phải làm gì ngoài việc đánh mặt trược. Cuộc sống còn thoải mái hơn bố. Văn mình sừng sốt, 1.500. Mỗi tháng 2.000 tiền sinh hoạt, tiền lương hưu. Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt mẹ. Ánh mắt an án tú chân bắt đầu dao động. <cười> mẹ, mẹ cũng dành dụng cho các con Phần mình cảm thấy mình như bị lừa dối cả đời Bây giờ mới tỉnh ra Nghĩ lại khi còn nhỏ Mẹ luôn nói với hai anh em Là bố bỏ mặc ma mẹ con không quan tâm Bảo hai anh em coi như bố đã chết rồi Nhưng lại suốt ngày dẫn hai anh em đến xí nghiệp tìm bố Lần nào sắc mặt của bố cũng rất khó coi Anh ta luôn cho rằng Hai anh em mình và mẹ bị bố vứt bỏ thật Không ngờ... Con trai, con trai Con nghe mẹ nói Mẹ chỉ muốn tốt cho các con Bố con không có lương tâm Lúc anh trai con lấy vợ chỉ cho 30.000 ngàn Nếu mẹ không dành dụng chút tiền Thì con lấy gì mà cưới vợ Mẹ con đã cưới vợ lâu lắm rồi Mẹ con phải giữ già Phòng lúc ốm đau Mẹ đừng nói nữa Lời con nói lúc nãy vẫn có giá trị Mẹ và bố về làm thủ tục Sau này mẹ già mẹ ốm Con sẽ không bỏ mặc mẹ Hả ý con là gì Văn minh con muốn đuổi mẹ đi à Bố, cái nhà bây giờ mẹ đang ở. Cho bà ấy, bố còn cho bà ấy 100.000 nữa." Phần Kiệt nói. "Còn cái nhà dùng làm siêu thị của anh trai con cũng cho anh trai con. Căn hộ đó trước bố mua 300.000, bây giờ ít nhất giá trị gần triệu. Văn Minh, con đừng trách bố bất công, anh trai con đi lại không tiện, lại không có nghề nghiệp kiếm sống gì." Siêu thị mini của Văn Anh thực chất là một ngôi nhà hai tầng nằm sát mặt đường gần một khu dân cư, diện tích sử dụng hơn 200 mét vuông. Phan Kiệt nói giá trị gần triệu là còn rất thấp. "Bố, con không quan tâm đến tài sản, bố yên tâm, con cũng sẽ chăm sóc anh trai." Phan Minh nói rất khách sáo, quả thật anh ta rất thất vọng với An Tú Trân, nhưng lời nói vẫn nghiêng về phía mẹ và anh trai, nói cho cùng bố chẳng qua cũng chỉ là một người xưng quen mặt mà thôi. "Con còn có một em gái đã học cấp 3 rồi." "Hay con không muốn biết những chuyện này, tóm lại, sau này bố có việc gì thì gọi điện thoại cho con là được." cũng có nghĩa không có việc gì thì đừng gọi điện thoại. Văn Minh, Lui Lui là một cô gái tốt, bố rất thất bại trong hôn nhân, thật sự không thể làm gương cho con. Nhưng kẻ thất bại này cho con một lời khuyên chân thành. Hai đứa đã thật tình yêu nhau lấy nhau, thì phải lấy đối phương làm trọng, đặt đối phương ở vị trí quan trọng nhất. ngàn vạn lần không được để người khác can thiệp vào. Thế giới của ba người quá chật chội, quá mệt mỏi. Văn Minh nhìn chằm chằm bức ảnh cưới của anh ta và Sương Lui trên tường nước mắt đã kìm nén rất lâu cuối cùng cũng chảy xuống. bi kịch hôn nhân của bố là bởi vì bị ép duyên phải lấy một người vợ hoàn toàn không có tiếng nói chung. còn bi kịch hôn nhân của anh ta thì trách ai được? mấy tháng trước họ vẫn là một cặp vợ chồng được mọi người vô cùng ngưỡng mộ. an tú chân hoàn toàn không nói xen vào được, miệng không ngừng nói không chịu ly hôn, có chết cũng không ly hôn. nhưng cả chồng và con trai đều không nhìn bà ta lấy một cái. Chương 8 Quay lại không quay lại Trích lời ra mộc Khi một tính mạc đâm chồi bén rễ trong thân thể một người phụ nữ Không chỉ thân thể phụ nữ thay đổi Mà cả phương thức tư duy của người phụ nữ cũng thay đổi Cô ta không còn chỉ quan tâm đến bản thân mình Mà quan tâm đến cả mình và con Dương Lui xoa bụng mình Bây giờ cô ta đã có thai hơn 7 tháng Mặc dù bị kích động Nhưng đứa con trong bụng vẫn rất hoạt bát Ngày nào cũng quấy đạp trong bụng cô ta Chiếc điện thoại di động ném bên cạnh không ngừng sung lên Sơn luy lại không muốn nghe Đối với cô ta, văn minh không còn quan trọng nữa Đối con trong bụng mới là quan trọng nhất Trình Mạng Như gõ cửa Mở cánh cửa không khóa đi vào luy luy mẹ hầm canh đậu đỏ cho con rồi Con ăn bây giờ hay là chờ lát nữa Con ăn luôn bây giờ Trình Mạng Như cầm điện thoại của cô ta lên Lại là văn minh à Vâng Con vẫn không nói chuyện với nó Con không muốn nói chuyện với anh ta Lưu Chỉnh mặn như ngồi xuống Văn minh dạo này biểu hiện rất tốt Mặc dù ba người nhà mình đều không đếm xỉa gì đến nó Nhưng ngày nào nó vẫn đến thăm con bất kể mưa gió Con đóng cửa Nó cứ ngồi yên lặng trong phòng khách Đến giờ lại đi Ngay cả bố con cũng không nhìn được nữa Bắt đầu nói chuyện với nó Hơi, Bố mẹ ta thứ cho anh ta Nhưng con Lưu Một bàn tay vỗ không kêu Hai đứa con trở thành như bây giờ con cho rằng chỉ là trách nhiệm của một mình văn minh sao? con có lỗi gì? đầu tiên là con không có đầu óc, đây là lỗi của bố mẹ. lúc con còn nhỏ, bố mẹ bận công tác, chủ yếu là ông bà nội chăm con. chuyện gì ông bà cũng chiều con, làm con trở thành một đại tiểu thư chua hoa hữu dũng vô miu. chuyện khác không nói, ngay chuyện mẹ chồng con sắc thuốc, người đang có thai, đừng nói là thuốc, cho dù là đồ ăn cũng không thể ăn bừa được. Tuy một số kinh nghiệm của người già không đáng tin, nhưng đã là thuốc thì thuốc nào cũng có ba phần độc. Thuốc đông y chưa được xử lý chuyên nghiệp, làm sao con có thể uống bừa? Nếu không phải ra mục đến kịp thời thì không biết con đã thế nào. Nếu lúc đó con không uống thuốc mà gọi văn minh về, nói với nó những chuyện mẹ nó làm, thì con cho rằng nó sẽ làm thế nào? Như bây giờ là con hoàn toàn không cho nó cơ hội lựa chọn, cho rằng tất cả mọi chuyện đều là nó sai. Sương Lùi Cúi Đầu Chính là anh ta sai Đúng, nó sai Nó phạm phải một sai lầm mà tất cả đàn ông trong thiên hạ đều phạm phải Cho rằng mẹ và vợ mình đều yêu mình Hai người phụ nữ yêu mình sẽ chung sống hòa bình với nhau Nhưng mẹ nói với con Chuyện này là không thể Nhưng rõ ràng mẹ và bà nội con rất tốt Tốt Đó là con không nhìn thấy chiến tranh giữa mẹ và bà nội Sau khi cưới, mẹ không chịu sinh con ngay Bà nội con rất giận mẹ Nhưng bố con nói tất cả đều là ý của bố con Là bố con không muốn có con Bà nội con có giận đến mấy Cũng chỉ là giận bố con sợ vợ Văn Minh không làm được như vậy Hoàn cảnh của Văn Minh đặc biệt hơn Gia đình nó phức tạp như vậy Nếu nó vô ân bạc nghĩa Lúc ăn nên làm ra lại bỏ mặc mẹ nó Thì con có thể yêu nó được không Con Nếu có thể lựa chọn Ai lại muốn chọn một bà mẹ tâm lý có vấn đề Một ông bố lạnh lùng vô trách nhiệm nhưng nó lại rơi vào hoàn cảnh ấy. Hây, bây giờ nó cũng tỉnh ngộ rồi, đã đưa mẹ nó về quê, anh trai và chị dâu nó được siêu thị, lại biết bà già có lương hưu nên rất vui vẻ sống cùng bà ta. Phần mình nói rồi, anh trai nó bây giờ hiếu thảo lắm, hai người họ chỉ sợ Văn Minh về tranh tài sản với họ. Ly lui, lui, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, nó là bố đứa con trong bụng của con. Mẹ, con không biết con còn có thể yêu anh ấy được như trước nữa không? Mẹ chỉ khuyên con cho nó một cơ hội Nếu hai đứa vẫn không thể sống với nhau Thì mẹ hoàn toàn ủng hộ các con ly hôn Ly Ly, con suy nghĩ một chút được không? Một tháng sau Bà Trương Nhã Lan bưng đĩa thức ăn cuối cùng từ trong bếp ra Gia đạc, Ra mộc, trịnh đạc, gian cơm Ở thành phố A gần một tháng Bà Trương Nhã Lan béo hơn một chút Gương mặt cũng hồng hào hơn Sau lần gãi nhau với con gái Bà đã thay đổi sách lược Chuyển sang dùng kế dụ dỗ Ngày ngày cho con gái và Trịnh Đạc ăn canh tầm bổ Nhìn thấy bát canh ba ba trên bàn Lâm ra mộc nháy mắt với Trịnh Đạc Trịnh Đạc lắc đầu ngồi xuống <cười> Tay nghề nấu ăn của bác ngày càng tốt À Bình thường thôi à, Đều làm theo sách hướng dẫn nấu ăn Lâm ra mộc múc cho Trịnh Đạc một bát canh Anh thấy ngon thì uống nhiều một chút Trịnh Đạc lén dẫm chân cô dưới gầm bàn, người Trịnh Đào vốn đã cường tráng bây giờ lại bị tầng bổ khiến hư hỏa quá vượng, phía sau tai mọc một cái nhọt to cực kỳ đau, miệng cũng bị lở vì nóng, lúc nào cũng cảm thấy trong mũi như có thứ gì muốn trào ra. Sợ uống bát canh ma ba này nữa, 89 phần 10 sẽ là chảy máu mũi. Lâm Gia Mộc cười hì hì đá lại một cái, định nói gì nhưng điện thoại di động lại đổ chuông, người gọi là Dương Phương. Cô và nhà họ Dương đã tiền trao chó múc. Cô nhận chi phí 20.000 cộng thêm 10.000 tình cảm ơn. Nhà họ Dương không chỉ biết được tình hình của con gái mà còn cứu được cháu ngoại. Cô cho rằng cô đã không còn việc gì. Alo, tôi là Dương Phương, mẹ của Văn Minh từ quê trốn ra rồi. Có người nói bà ta đến thành phố A tìm con trai, nhưng chúng tôi ra ga tàu không chặn được bà ta. Bà ta cũng không đến nhà Văn Minh. Bố Văn Minh nói bà ta rất có khả năng đến tìm lãnh đạo của Văn Minh. Lúc bà xã tôi đến thì đã muộn, bà ta ôm túi hành lý sách nát vào phòng cục trường, rồi nghe nói luôn miệng nói văn minh bất hiếu. Dương Phương cũng không biết bà ta nói gì, mặc dù quan hệ của ông ta với cục trưởng tả rất tốt, nhưng chuyện ấm ý này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất xấu với văn minh. Ông ta thật sự không biết phải làm gì với loại phụ nữ ấu trĩ như thế này. Gia Mộc Lâm Gia Mộc nghiêng đầu, thấy trường nhã lan bên cạnh giỏng tay nghe, liền sứt khoát bật loa ngoài. Bác sĩ Dương đừng lo, cháu sẽ lập tức dẫn chuyên gia tới Tốt, tôi chờ chị Mẹ, mẹ vẫn nói việc con làm đều là chia rẽ gia đình người khác đúng không? Bây giờ mẹ có muốn đi xem con làm việc gì không? Chương 9. Bất lực trích lời sa mộc Chuyện bất lực nhất trên thế giới này chính là bạn không thể nào lựa chọn huyết thống của mình Văn Minh nhìn chằm chằm khe gạch dưới nền phòng cục trường Chỉ hận cái khe khoảng 5mm này không rộng hơn một chút để mình có thể chui vào không ra nữa Cả đời này, anh ta chưa bao giờ mất mặt như vậy Nhưng người khiến anh ta rơi vào hoàn cảnh này lại chính là mẹ đẻ của anh ta Từ khi về nhà, gần như ngày nào An Tố Trân cũng gọi điện thoại cho anh ta Nội Dung không ngoài bố lại ép mẹ ly hôn, anh trai và chị dâu không đứng về phía mẹ. Sau đó lại thành anh trai và chị dâu thèm muốn tiền của mẹ, nhà của mẹ, không thật lòng thật ý với mẹ. Sau khoảng 2 tuần, Nội Dung đổi thành Văn Minh, con là đứa con bất hiếu có vợ là quên luôn mẹ. Mẹ chỉ cần thằng cả hiếu thảo với mẹ là được, cả tiền cả nhà đều để lại cho nó hết. Sau khoảng một tuần tương đối yên bình, lại bắt đầu thường xuyên gọi điện, Nội Dung thay đổi hàng ngày. Có lúc nói anh trai tốt, có lúc nói xấu anh trai, nhưng lần nào cũng là chị dâu không tốt, đại bảo khó trông. Dạo này có lẽ là tính ra thai nhi trong bụng Lui Lưu đã lớn. Nội dung biến thành Lui Lưu có về không? còn phải chăm sóc Lui Lưu cho tốt, nó ít tuổi, khó tính, không được làm nó tức giận. Bố mẹ nó bận công việc, mẹ xử lý xong chuyện bên này sẽ đến chăm sóc nó. Văn Minh vừa có dấu hiệu tan băng với Dương Lưu. Dương Lui từ hoàn toàn không tiếp điện thoại của anh ta, phớt lờ anh ta, dần dần bắt đầu nói chuyện với anh ta, cũng bắt đầu quan tâm đến anh ta ấm lạnh thế nào. Thậm chí hai người còn bàn việc đặt tên cho con, tên con trai và con gái đều đã được chọn khá nhiều. Mặc dù hai người không sống cùng nhau, nhưng mỗi sáng gọi điện thoại hỏi thăm nhau lại có cảm giác như khi mới yêu. Lúc này, con Minh sao có thể để mẹ mình đến phá hoại được? Cho nên anh ta vẫn nói, Dương Ly còn chưa giảng hòa với anh ta để mẹ đừng tới. Không ngờ mẹ đẻ của mình lại đuổi cùng giết tận, hơn nữa còn tới thẳng cơ quan của mình. Vốn anh ta không hiểu vì sao bố lại ghét hai anh em anh ta như vậy, ngay cả nói một câu tử tế với họ cũng rất hiếm hoi. Vì sao lại ghét mẹ như vậy, ngay cả nhìn bà ta một cái cũng không chịu. Bất kể mẹ nhú nhường hầu hạ bố thế nào, trong mắt ông ta cũng chỉ có căm ghét. Bây giờ anh ta đã hiểu khi một người vốn nên bảo vệ nên trân trọng mình lại cậy vào thân phận của bản thân vì lợi ích của bản thân mà ra sức nói xấu mình trước mặt cấp trên để có thể giải quyết vận mệnh của mình sự nhục nhã và căm giận khó có thể hình dung đó bố có thể né tránh có thể sống với người phụ nữ khác nhưng anh ta lại không thể nào trốn tránh được trên người anh ta chảy dòng máu của người phụ nữ này an túc trên không hề chú ý tới sự khó xử của con trai hoặc có chú ý tới nhưng chỉ cho rằng con trai cuối cùng đã ý thức được hành vi bất hiếu của mình. cục trưởng, tôi biết ông là người có văn hóa, văn minh cũng nhờ có sự dìu dắt của ông nên mới có triển vọng như ngày hôm nay. nhưng ông cũng nên quan tâm đến cuộc sống của nó. thằng bé này số khổ, từ nhỏ tôi và bố nó đã bất hòa, bố nó có một gia đình khác bên ngoài, một mình tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hai anh em nó, lại lo chuyện cưới xin cho chúng nó. Cại sao cuối cùng tôi lại là người thừa? Tôi mang túi lớn túi nhỏ từ quê tới đây, gọi điện thoại không có người nghe, bắt xe đến nhà thì nhà khóa cửa. Đến cơ quan tìm nó thì nó nói sẽ mua vé xe cho tôi về thẳng nhà. Cục trưởng, ông là người có trình độ, ông cảm thấy nó làm như vậy có đúng không? Làm người phải có cái gốc, có vợ là quên mẹ, đây là tố chất nhân viên công vụ của chính quyền chúng ta nên có sao? Ông phải phê bình nó, ông phải giáo dục nó. Cục trường Tả đã nghe rất nhiều về chuyện nhà họ Văn, cũng biết những chuyện quá đáng An Tú Trần đã làm, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh vỗ về bà ta. Chị à, những lời chị nói đều đúng cả, Tiểu Văn quả thật hơi nóng vội với chị, nhưng cậu ấy còn trẻ, so với tuổi tác của chúng ta thì vẫn là trẻ con. Có thể chị chưa biết, tôi định bố trí cho Tiểu Văn đi công tác, vợ cậu ấy lại không ở nhà, một mình chị ở nhà cậu ấy sẽ không có người chăm sóc. Tôi không cần người chăm sóc, nhà nó không có người thì tôi có thể nhân tiện trong nhà giúp nó luôn. Mẹ, lần này mẹ đi mà không nói gì, anh trai và chị dâu con đều lo lắng lắm. Nếu không phải nhìn thấy tờ giấy mẹ để lại thì anh trai con đã đi báo cảnh sát rồi. Bạn nói à, hai đứa nó chỉ mong sao mẹ biến đi, nhà chúng ta bây giờ đã thành nhà chúng nó rồi. Chị dâu con còn tìm người sửa nhà, toàn hộ của mẹ toàn là nội thất bằng gỗ. Mẹ đã ở đó 20 năm, lúc nào cũng chăm sóc cẩn thận, ai cũng khen nhà chúng ta sạch sẽ. Vâng, con đã nói chuyện với anh cả rồi, anh ấy bảo đảm sẽ không sửa lại nhà nữa. Như thế mẹ cũng không đi, mẹ phải ở đây chờ Lui Lui sinh cháu để mẹ con chăm sóc nó. Mẹ, con và Luy Luy đã sắp làm thủ tục rồi, cô ấy không cần mẹ chăm sóc. Làm thủ tục? Làm thủ tục gì? Có phải con lại cãi nhau với nó không? Nó còn đang mang thai đứa con của con trong bụng Mau cùng mẹ đến nhà nó Hai mẹ con mình cùng quy xuống nhận lỗi với nó Từ nay trở đi Nó chính là hoàng tay hậu nhà chúng ta Mẹ, mẹ đã làm chuyện như vậy Mẹ đã làm chuyện gì Không phải là nấu cơm không hợp khẩu vị nó sao Không phải là thấy nó tiêu tiền nhiều Lại nhải vai câu sao Mẹ sẽ thay đổi, thay đổi tất cả Mẹ, mẹ về đi Con xin mẹ đấy Văn Minh đột nhiên cảm thấy cực kỳ bất lực Một người mẹ như vậy một mình anh ta chịu đựng là được rồi Ai bảo bà ta đã sinh ra mình Nuôi lớn mình Mình nợ bà ta Nhưng có Ly Ly Cục trường ta Ông nghe xem nó lại bắt đầu rồi đấy Nó là đổ bất hiếu Nó có vợ quên mẹ Ổn định cuộc sống ở thành phố lớn Tìm được bố vợ có tiền là đuổi mẹ đẻ đi An tú chân khóc to Cửa phòng làm việc của cục trường tả Vốn đã mỏng Tiếng khóc của bà ta vang khắp nửa tầng bọn người bên ngoài không nói gì, nhưng trong lòng có người lo lắng cho văn minh, có người âm thầm vui mừng, còn có người chờ xem náo nhiệt. Một số người thì đóng cửa lại, làm như không nghe thấy gì. Lúc Lâm Già Mộc và bà Trương Nhã Lan đến, đã tới hồi đàm phán lần thứ ba. Cục trường tà đã nói hết lời, không biết phải nói gì nữa, mồ hôi bắt đầu dị ra trên trán Văn minh vẫn cắn chặt xăng, không chịu dẫn mẹ anh ta về nhà. Anh ta biết lần này mà đưa bà già về là mời thần dễ mà tiễn thần khó, cả đời này của mình sẽ hỏng hết. Chỉ cần Sương Lui biết mẹ chồng đến là chắc chắn sẽ không để ý gì đến anh ta nữa. Nhà họ Sương hoàn toàn có khả năng đưa Sương Lui và con đi xa để anh ta không thể nào gặp được. Bỏ qua nhân tố tình cảm, nếu ly hôn, cho dù nhà họ Sương không tranh giành căn hộ với anh ta, tiền lương của anh ta còn không đủ để trả nợ, chắc chắn sẽ phải bán căn hộ đó. Xe cũng không nuôi nổi Cũng sẽ phải bán đi Những thứ này đều là vật ngoại thân Nhưng có một bà mẹ như vậy Sự nghiệp của anh ta về cơ bản xem như tan tành hết Cuộc sống càng không nhìn thấy một chút hy vọng nào Mẹ, con xin mẹ Mẹ đừng ép con được không Văn bình quỳ xuống Mẹ, mẹ là mẹ đẻ của con Mẹ nhẫn tâm nhìn con trai vợ con ly tán Cửa nát nhà tan sao An tú chân cũng quả khóc Quỳ xuống cùng với con trai Cục trường tả trời ơi Trên đời này lại có chuyện như vậy sao Mẹ đến ở với con trai Con trai lại nói vợ con ly tán Cửa nát nhà tan Chẳng thà bây giờ tôi đâm đầu chết luôn ở đây cho xong Bà ta vừa nói vừa liều mạng đâm đầu vào tường Văn Và Minh vừa khóc vừa kéo bà ta Cục trường tả cũng không ngồi yên được nữa Đứng dậy kéo bà ta lại Đúng lúc này có người gõ cửa phòng Xin hỏi cục trường tả có ở trong đó không ạ Trong tình cảnh một người liều mạng đông đầu vào tường, hai người khác xa sức kéo lại, đột nhiên xuất hiện một giọng nói như vậy, thật sự là... Cục trưởng tà nghĩ đến tin nhắn của ông bạn già vừa nhận được, vội kêu một tiếng Có, có, có, cửa không khóa vào đi Cửa được mở ra, một người phụ nữ trung niên bỉm cười định nói gì đó, nhưng thấy tình hình thế này, liền vội vàng lao tới Ây chị dâu sao chị lại phát bệnh rồi Văn Minh sao cháu không gọi xe cứu thương Còn ngần ra đấy làm gì Nghe bà nói như vậy Tất cả mọi người đều xứng sở Văn Minh ngước mắt nhìn người này Người này khoảng trên 50 gần 60 tuổi Gương mặt đầy đạn Nước da trắng hồng Chỉ trang điểm nhẹ Mặc quần trắng áo len đỏ Áo khoác đen hai hàng cúc Mái tóc quần gọn gàng Thoạt nhìn giống như là nữ lãnh đạo về hưu của đơn vị nào đó Mẹ mình luôn không thích mẫu người như thế này Nhưng đã nhiều năm, anh ta không về quê nên cũng không biết hết bạn của mẹ An tú chân há hóc mồm, bà ta hoàn toàn không biết người này ha <cười> bà là ai? Chị dâu, bệnh của chị lại nặng hơn à? Em là Trương Nhã Lan đây Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Xí nghiệp Cơ giới Hạn Nặng Trương Nhã Lan Lần đầu tiên chị phát bệnh chính là em đưa chị đến bệnh viện Ai cơ? Phan Kiệt, bố của Phan Minh quả thật làm việc tại xí nghiệp cơ giới hạ nặng. Đến tận 7-8 năm trước, An Tú Trân mới không đến xí nghiệp làm phiền nữa. Bà ta biết tất cả các nữ lãnh đạo có chút nhan sắc ở xí nghiệp. Ai là người tốt, ai không đứng đắn đều biết rất rõ. Nhưng bà ta thật sự không biết người phụ nữ này. Phan Minh, bệnh của mẹ cháu nghiêm trọng hơn rồi, mau gọi một 2 không đi. Trường Nhã Là nói xong đứng lên, đưa tay về phía cục trường tả. Chào anh, tôi là chủ tịch hội phụ nữ xí nghiệp cơ giới hạng nặng, tôi tên là Trương Nhã Lan Cục trường tả bắt tay bà mà không hiểu ra sao, sau đó chợt nghĩ ra điều gì đó a a chị chính là... Cục trường tả, anh không biết chứ, bà chị này của tôi kính trọng người già, ở dưới nuôi dạy trẻ nhỏ Đến lúc hai thằng con trai đều lấy vợ xong xuôi thì tự nhiên lại sinh bệnh Bệnh à cái gì mơ Chính là cái chứng bệnh mất trí ở tuổi già ấy Có lúc thì tỉnh táo bình thường Có lúc lại lẩn thần Lúc phát bệnh là suốt ngày nói con trai con dâu bất hiếu Không biết đói không biết no Ngoài con cái thì không nhận ra ai cả Vừa nghe có người nói mình bị mắc bệnh chứng trí nhớ tuổi già An tú chân lập tức nhảy lên Tôi không mất trí nhớ Bà mới là người mất trí ấy Bà là ai Ơ chị dâu Chị em mình biết nhau hơn 20 năm rồi Sao chị lại không nhận ra em Trường Nhã Lan có vẻ còn sốt suột hơn bà ta Văn Minh còn không mau giữ mẹ cháu lại Văn Minh vẫn không hiểu rõ sự tình Nhưng anh ta không thể khẳng định một điều là Người phụ nữ này là đến giúp đỡ mình Anh ta nhìn ra ngoài Ánh mắt các đồng nghiệp đứng xem náo nhiệt bên ngoài đã thay đổi một chút Mẹ anh ta bị Alzheimer Có nghĩa là những chuyện bất hiếu gì đó đều là giả Anh ta liều mạng giữ chặt an tú chân Mẹ, sao mẹ lại không nhận ra cả cô Trương được Cái gì? Cô trường nào? Văn Minh, con còn có lương tâm không? Vì bản thân lại nói mẹ mình mất trí nhớ Ai ở ngoài kia? Đã gọi xe cứu thương chưa? Cục trường tả hô to một tiếng, lập tức có người trả lời Đã gọi rồi, đang trên đường đến Cục trường tả chỉ chiếc sofa tiếp khách của mình Chủ tịch trương mời chị ngồi Vì chuyện này mà chị phải vất vả đi một chuyến xa Không vất vả, có gì đâu, đây là trách nhiệm của tôi mà Trương Nhã Lan cười nói: "Bệnh của chị ấy chính là như vậy, có lúc bình thường, có lúc lại lẩn thẩn, lúc bình thường thì tinh lắm, hôm kia đánh mặt trưa còn thăn tôi 100 tệ, nhưng hôm qua bắt đầu lẫn thẩn, kháo khóc đòi đi tìm thằng hai. Vợ chồng thằng lớn nhà chị ấy không đưa chị ấy đi được, chị ấy lại tự mình trốn đi làm chúng tôi sợ quá. May mà đồng chí ở đồn cảnh sát đường sát xem lại băng ghi hình, thấy chị ấy lên xe lửa, biết chị ấy đã mua vé xe lửa, tôi cũng lập tức mua vé cùng chuyến xe lửa đó." Nhưng tìm khắp các toa vẫn không tìm được chị ấy Không ngờ chị ấy không tìm được nhà con trai Lại đi thẳng đến cơ quan của Văn Minh Ôi, bây giờ nhiều người mắc bệnh này lắm Chúng ta cần phải quan tâm đến họ Văn Minh, sao cậu không nói sớm? Chuyện này anh cũng đừng trách Văn Minh Chúng tôi sợ cháu nó lo lắng nên không nói rõ với nó Bác sĩ đã nói rồi Bệnh này của chị ấy không nên rời khỏi môi trường quen thuộc Trường Nhã Lan nói chuyện rất hùng hồn, thậm chí còn át cả tiếng kêu la của An Tú Trân, khiến tất cả mọi người đều nghe rõ. Trịnh Đạc đứng lẫn sau đám người, thoáng nhìn Lâm Gia Mộc với vẻ trêu đùa. Thì ra bản lãnh nói dối không chớp mắt, giả giọng như rồng xã hổ của Lâm Gia Mộc lại được di truyền từ mẹ. Trường Nhã Lan vốn không có ý định phối hợp diễn trò với Lâm Gia Mộc, không dưng nói với người khác bị chứng mất trí tuổi già. Nhưng Lâm Gia Mộc vừa nói những chuyện An Tú Trân làm. Trương Nhã Lan đã lập tức nổi giận, chẳng những chủ động phối hợp mà còn tự do phát huy không ít. Những lời bà ấy nói chỉ có trọng điểm là được lâm gia mộc gợi ý, còn lại tất cả đều là tự bà ta bịa ra. Bà vốn là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xí nghiệp quốc doanh, sau đó thua việc lại đi bán bảo hiểm nhiều năm, còn tổ chức đội hợp xướng và đội khiêu vũ của mấy bà già, rất sành chuyện gặp người nào phải nói lời gì, lúc nào nên nói câu gì hơn nữa tâm tình an tố chân luôn kích động kêu gào ấm ý lại định lao tới đánh bà người không biết thì không sao vừa nghe nói an tố chân mắc chứng mất trí tuổi già đúng là càng nhìn càng thấy giống như người có bệnh quả thật nếu không có bệnh thì ai lại tự dưng chạy tới cơ quan của thằng con trai có tiền đồ như hoa gấm để phá hỏng sự nghiệp của nó cho nên lúc xe cứu thương cưỡng chế đưa an tố chân đi tất cả mọi người đều nhìn văn minh với vẻ thông cảm Ơi, Văn Minh này, tôi cho cậu nghỉ 2 ngày Cậu về thu xếp cho mẹ xong xuôi đi rồi đi làm Đừng để mẹ cậu đi đâu một mình Vâng Đến lúc này, Văn Minh vẫn chưa hiểu ra sao, sao Anh ta phối hợp với người ta diễn trò theo bản năng Nhưng cuối cùng không ngờ Lại cảm thấy mẹ mình hình như mắc chứng mất trí tuổi xa thật Bà là ai? Tại sao bà lại hại tôi? Bà có phải là người của con tiểu yêu tinh đó không? Hay là chính bà có quan hệ lăng nhàng với Văn Kiệt? An Tú chân bị chó chặt trên xe cứu thương nhưng vẫn không quên lớn tiếng chỉ mắng. Trường Nhã Lan ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa kính gật đầu với chiếc xe huynh đài bám theo xe cứu thương rồi mới quay lại trừng mắt nhìn An Tú chân. Tôi cũng là mẹ, tôi đã từng gặp không biết bao nhiêu người nhưng chưa từng thấy ai vô lý như bà. Con trai bà có tiền đồ như vậy, làm ở cục tài chính, cơ quan quá tốt. Con trai bà là công chức nhà nước, con dâu xinh đẹp lại đang có thai, vài tháng nữa sẽ cho bà làm bà nội. Nếu tôi mà được như vậy thì có nằm mơ cũng cười tỉnh lại Thế mà bà lại không muốn để nó sống tử tế Tự dưng đến phá hoại cuộc sống của con trai mình Tôi không phá hoại Bà không phá hoại Hai vợ chồng nó đang sống tử tế Bà chạy đến xe vào làm cái gì Còn bỏ thuốc định giúp con dâu chuyển thai Tất cả mọi người trong thiên hạ đều sinh con trai Không sinh con gái Thế sau này cháu trai bà lấy ai làm vợ Thời đại thay đổi rồi Nhà nước cũng nói nam nữ bình đẳng bà là phụ nữ sao mà chính mình lại sỉ nhục phụ nữ như vậy? bọn trẻ có cuộc sống của bọn trẻ, chỉ cần hai vợ chồng nó sống hòa thuận, không cãi nhau, người già tránh xa một chút thì đã làm sao? tôi, tôi làm trâu làm ngựa hầu hạ, ai khiến bà làm trâu làm ngựa? bà làm trâu làm ngựa thì con trai bà là cái gì? lùi một vạn bước, con trai bà có đánh bố không? có chửi mẹ không? thấy bà không ăn không uống nó có mắc kệ không? bà chạy tới cơ quan nó, phá hoại tiền đồ của nó làm gì? Bà không muốn thấy con trai bà được tốt lành đúng không? Không phải, tôi chỉ muốn lãnh đạo của nó dạy dỗ đó. Bà có biết vạn ác đâm đứng đầu, chăm hiền hiếu làm đầu không? Con trai bà làm ở công ty tư nhân thì thôi, đằng này nó là người nhà nước, cái mũ bất hiếu bị chụp xuống đầu. Bà bảo nó đời này sao còn ngẩng đầu làm người được nữa. Thế mà là muốn tốt cho con trai bà sao? Thế là bà hại đời nó. Không phải, không phải. Tôi biết loại người như bà cứng đầu cứng cổ tôi cũng mặc kệ bà Có giỏi thì bà cứ quay lại Dù sao mọi người đều biết bà bị mất trí Bà có làm ẩm mỹ thế nào cũng không ai để ý Nếu bà biết điều thì ngoan ngoãn ở nhà Không phải bà còn vợ chồng thằng cả và cháu trai sao Bản thân bà lại có lương hưu Dù thế nào cũng không chết đói Hai ba năm nữa thằng hai tha thứ cho bà Tôi không Bà có làm sai không thì trong lòng bà biết rõ Đừng ở đây giả bộ hồ đồ nữa bà chỉ hận con trai bà không giúp bà thôi, hận nó không quan tâm đến bà, để bà và bố nó ly hôn, cho nên bà cũng không có cho con trai sống cho tử tế nữa. Trường Nhã Lan đã nhìn thấu An Tú Trân, loại người này ai cũng không yêu, chỉ yêu chính bản thân mình. người khác chỉ cần hơi làm trái ý, trong mắt bà ta chính là phản bội. cái gọi là tìm lãnh đạo để dạy dỗ chỉ là xa dối, trong lòng bà ta rất rõ, bà ta đến đây là để phá hoại cuộc sống và sự nghiệp của con trai mình. Văn Minh vẫn không nói gì, ngồi nghe bên cạnh, chợt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình. An tú Trân hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Bà cũng đừng nghĩ gây chuyện thị phi gì ở bệnh viện. Xe này là con gái tôi thuê, chạy thẳng đến gà xe lửa, vé cũng đã mua rồi, phòng đơn riêng biệt. Văn Minh, cậu chung chừng mẹ cậu, khóa cửa sổ lại, về đến quê bố cậu sẽ lái xe đến đón mẹ con cậu. An tú Trân lại liều mạng dễ rủa nhưng không có ai để ý tới bà ta. Rất lâu sau, mỗi khi nhớ lại ngày này, văn minh vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra Suốt cuộc là ai từ trên trời hạ xuống, lật chuyển cục diện thất bại của anh ta Chỉ biết bây giờ, anh ta vợ đẹp con khôn, một nhà ba người hòa thuận đầm ấm Vợ lớn nhất, con trai thứ hai, anh ta cam tâm đứng chót trong nhà Ở cơ quan, mặc dù vẫn là phó chủ nhiệm nhưng đã được bổ nhiệm chính thức Chủ nhiệm đã lớn tuổi không thích quản lý nhiều việc Trên thực tế là anh ta quản lý cả sành thanh toán, cũng coi như là một nhân vật thực quyền trẻ tuổi ở thành phố A. Dương Lui thì thuê người giúp việc trông con lúc con được một tuổi, bắt đầu nhận việc làm ở nhà. Cô ta làm việc chăm chỉ, hiệu suất cao, làm không hết việc, thu nhập hàng tháng còn cao hơn lúc đi làm nhiều, lại có thể để ý đến con, cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra lúc có thai, cô ta vẫn còn tót mổ hôi lạnh, Lúc đó thiếu chút nữa Cô ta đã quyết định ly hôn một mình nuôi con Nhưng không có sự tồn tại của người bố Trong quá trình sinh trưởng của con Trung Quy vẫn là một thiếu sót đáng tiếc Còn mẹ chồng Đó chỉ là một danh từ Không biết tại sao mọi người ở quê đều biết An tố chân, mắc chứng mất trí tuổi già Thường xuyên lên cơn đánh người mắng người Bà ta nói gì cũng không ai quan tâm Không ai tin Nghe nói thẻ lương hưu của bà Đã bị chị dâu nắm chắc trong tay Mặc dù nhà vẫn là của bà ta, nhưng sổ đỏ thì không biết đang ở đâu. Chị dâu không chỉ tự mình trông coi bà ta, mà còn lấy xe nghĩa chăm sóc bà ta, gọi những mấy người họ hàng ở quê đến giám sát An Tú Trân. Văn Anh biết tất cả những chuyện này thì giả vờ câm điếc, làm như không biết gì cả. Văn Minh thì trừ ngày lễ ngày Tết gửi tiền, còn lại ngay cả điện thoại cũng không chỉ gọi. An Tú Trân thật sự đã làm hai đứa con bị tổn thương quá sâu sắc. Trong lúc hai người bọn họ cho rằng Tất cả cứ bình tĩnh trôi qua như vậy Đột nhiên dưới quê báo tin Tòa trung cư cũ ở quê bị xài tỏa An Tú chân nửa đêm bị người si rời làm hoảng sợ Bệnh tim phát tác mà chết Phân minh sở hữu cho Không rõ cảm giác trong lòng là gì vẻ mặt anh ta rất lãnh đạm Ánh mắt chị sâu nhìn anh ta Lộ rõ vẻ đề phòng Anh chị đã nói chuyện với bên giải phóng mặt bằng rồi 5 triệu Vốn họ còn không chịu trả Lúc anh nói phải lên tình lị khiếu nại Thì họ lại chịu 5 triệu này là mẹ đổi tính mạng Anh không chiếm hết, cho chú một đứa Lúc bắt đầu giải tỏa Anh có điện thoại cho chú nó Chú nó không về Bây giờ lúc chia tiền thì lại mò về Chị sầu nói một câu Anh cả, tiền em không cần Em chỉ hỏi anh một câu Mẹ bị bệnh tim mấy năm rồi Hai năm rồi Hàn xóm đa số đều đã chuyển đi Chắc hẳn điều kiện đền bù không quá kém Tòa nhà cũ nhà chúng ta giải tỏa 1 đến 1,5, còn cho tiền thuê nhà, nhưng bọn họ... Cho nên anh không đồng ý. Đương nhiên anh không đồng ý, nhà chúng ta đông người như vậy, mấy hộ ở lại đã thương lượng rồi, giải một phải đến hai. Nghĩa là anh biết bên giải phóng mặt bằng sẽ đến làm phiền. Ai biết chứ? Hôm đó vì sao anh, chị dâu và đại bảo đều không ở nhà? Anh sợ xảy ra chuyện, đại bảo không rời được mẹ nó nên chuyển đến siêu thị ở. Và anh để mẹ mở lại một mình à, Không, không có người ở nhà Họ đến phá nhà làm thế nào Đúng vậy, làm thế nào Cho nên để một người già có bệnh lại Mấy năm nay An tú chân bị bệnh tim Nghe thấy có người đập cửa kính, đốt pháo Sợ đến mức bệnh tim phát tác Bên cạnh lại không có người Hôm sau người nhà về xem Thì cả người bà ta đã lạnh buốt. Còn mình đứng lên Bên giải tòa sĩ nhiên đáng ghét, đáng hận, đáng giết nhưng là con mà lại đặt mẹ vào hoàn cảnh nguy hiểm, bản thân tránh sang bên cảnh. Sau đó nhận được khoản tiền lớn là không truy cứu cái chết của mẹ nữa thì càng nên xuống địa ngục. Tiền em không cần, em về đây, em chỉ suy nghỉ 3 ngày. Tính ích kỷ gần như đang ngấm vào máu người nhà họ Văn. Anh ta cũng là người ích kỷ, ích kỷ đến mức chỉ lo được cho gia đình ba người của mình, có một số việc thật sự không muốn hỏi đến nữa. Sau đó Văn Minh nghe nói anh trai và chị dâu mình ly hôn, Nguyên nhân là anh trai ngoại tình, chị dâu không chịu nuôi cháu, lại muốn chia tài sản. Anh trai nói nghi ngờ đại bảo không phải con mình nên đi xét nghiệm DNA. Quả nhiên, đại bảo không phải cốt nhục của anh ta, chị dâu thất thều bế cháu ra đi. Anh trai trở thành một người khác, không còn là ông chủ siêu thị thọt chân nữa mà là một người có tiền. Nghe nói cô ả cặp với anh trai cũng bị anh trai đá để lấy một quả phụ xinh đẹp. Năm năm sau, lúc Văn Minh về quê lần nữa là để sự tang lễ anh trai Anh trai tiền tới nhanh, đi cũng nhanh Cuối cùng ngay cả tiền bán siêu thị cũng bị chị dâu mới cuốn mất Anh trai vẫn út nhảy lầu Nghe nói bố và người phụ nữ đó đã mang em gái chuyển đi rất xa Văn Minh kéo vali xuống taxi, đi vào ga xe lửa Trong lòng biết ở quê nhà không còn nhà họ Văn nữa Lời tác giả Không phải tất cả tình yêu của mẹ đều vô tư như trong sách vở có một số người không phải không yêu con mình, chỉ là trời sinh yêu bản thân hơn. Bà văn trong truyện là người như vậy, bà ta cũng vô tình truyền lại tính ích kỷ này cho con trai mình, cuối cùng phải tự gánh chịu hậu quả.